Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cứng lạnh, cô không dám cử động. Bây giờ tầm mắt của anh rơi vào trong ngực cổ cô. Cô lùi về phía sau không được, ưỡn ngực càng không xong. gương mặt đỏ ứng, từng tế bào cũng trở nên nhạy cảm. Sau đó, anh nói ra ba chữ đã tiêu diệt hết cảm giác trông động cổ cô. Em mập ra. Anh có biết là phụ nữ rất là nhạy cảm với những từ mập này hay sao hả? Cô thật sự là muốn cầm ống bút đựng mà ném vào đầu anh mà. Anh biết chứ? Nhưng mà anh thích, em mập ra một chút. So với lúc ly hôn thì cô đẩy đà hơn nhiều. Chiếc áo lót màu tím đậm viền thơ, tơ lên đường có nữ cong của cô, làm ánh mắt của anh trở nên lờ mờ. Cái này rất đẹp. Ừ, chỉ có là đồ cũ thôi, nốt áo có thể thay được. Cô cho là anh đang nói đến bộ đồ công sở của mình, nhưng là anh đang nói đến cảnh đẹp ở bên trong. Anh khẽ mỉm cười. Câu xong rồi đó. Anh giúp cô cài lại nốt áo, Rồi toàn tay giở lại cổ áo đụng phải gáy cô Cô không tự chủ được mà thân thể mềm mại suýt chút nữa chạm vào lồng ngực anh Cô muốn lùi về phía sau Thế nhưng anh lại không tha Bàn tay trực đến sau lưng cô Mà vây cô ở trong ngực của anh Trong nháy mắt nhịp tim của cô đập mạnh Lồng ngực của anh vẫn trộng như rộng trí nhớ Hơi thở nhẹ nhàng quan quái Lẫn vào mùi nước hoa thanh nhã Làm cho cô say mê Anh nghe lặng nhìn cô Ánh mắt nóng bỏng kẹ mì môi vứt nhẹ chóp mũi cổ cô làm cô hồi tưởng lại tư vị ngọt ngào lúc anh hôn cô ý loạn tình mê bách việt à chúng ta thật sự là không có khả năng sao anh hỏi giọng nói trầm thấp tràn đầy mị hoặc làm rơi ấm đôi môi của cô hai má của cô mỹ lệ nóng lắng hương thơm mềm mại của phái nữ hấp dẫn anh vào giờ khác này bóng ma ly hôn như thể là biến mất chỉ còn lại là sự rung động mãnh liệt quen thuộc giữa hai người bọn họ anh muốn hôn cô Thân thể bởi vì khát vọng này mà trở nên nóng nên Là Bách Việt nhắm mắt lại Và giờ các này cô động lòng Gần như là muốn gật đầu Cô vẫn còn cảm giác với anh Nhưng lại nhớ tới tình hình 6 năm trước Thì trái tim lại lạnh xuống Cô không hề do dự Mà cất lời Không thể nào Cô khẽ kẽ đẩy anh ra Mẹ của anh không thích tôi Hoàng chị bà ấy đã giúp anh xem xét được đối tượng tốt Hôm nay anh còn đặc biệt tới đây giúp người ta xem quán Anh còn nhớ không? Cô đã xem qua mấy tờ báo viết về bà chủ của Nini. Trong hình là một người phụ nữ thanh tú, có đầy đủ phẩm chất ấm áp thiện lương cung kính biết nhường nhịn. 100% là loại hình mà mẹ tô mong muốn. Chỉ có mẹ anh nhiệt tình thôi. Anh cùng với đối phương chỉ là bạn bè. Anh không muốn giải thích trước mặt mọi người, lại càng không mong muốn rằng cô hiểu lầm. Cô chưa sót cất lời. Mẹ anh thật sự muốn anh cưới. Người con có hiếu như anh cũng không thể nào từ chối được đâu tôi tế nhân có một chút thức dần Em đã quên ban đầu Vì kết hôn với em anh đã làm gì với bà hả Tất nhiên là chưa rồi Nhưng mà tôi cũng nhớ Lúc tôi nói muốn ly hôn với anh Thì anh cũng không hề níu giữ lại Một chút cũng là không có Là bách Việt nhỏ giọng nói bách Việt à Anh không muốn cãi nhau Anh bất đắc dĩ cất lời Cô chỉ nhớ được những lỗi sai của anh tôi sao Tôi chỉ muốn nói một câu thôi Ánh mắt của cô bỗng nổi lên Một nét dịu dàng có có được Anh là một người đàn ông tốt. Anh thương mẹ của anh, hiểu thuận với mẹ của anh. Mẹ anh đã rất vất vả mâ nuôi lớn anh, cho nên mọi chuyện anh đều nghe theo bà ấy. Những thứ này tôi đều hiểu cả, nhưng tôi không phải là con dâu lý thường của bà ấy. Vì vậy kết quả của chúng ta chính là ly dị. Cô dễ cật mà cười một tiếng. Lúc người ta chinh la ly di co gieu cat ma cuoi mot tieng luc nguoi ta muon mai mối cho một đôi nam nữ, đều sẽ giới thiệu người đàn ông này có gia thế tốt, có cơ sở kinh tế, là một người con có hiếu. Bây giờ tôi mới hiểu được, một đứa con bất hiếu tất nhiên là không tốt. Một đứa con có hiếu, lại bởi vì quá hiếu thuật nên đành hy sinh vợ mình trong phần hiếu này. Sắc mặt của Tô Tế Nhân trở nên xanh mét. Đây chính là cảm tượng của em đối với 4 năm hôn nhân của chúng ta sao? Vì sao lúc ly hôn lại không nói chứ? Bởi vì lúc ấy tôi còn không hiểu. Trải qua mấy năm này tôi đã thông suốt rồi. ngài Tô à, anh thật sự là rất hoàn mỹ. Nhưng anh không phải là người mà tôi muốn. Là bách Việt trở xuống khỏi ban làm việc Ngừng đầu mà đối mặt với anh Đợi rồi Ôn chuyện kết thúc rồi Nói đến chuyện chính sự đi Hiệp nghị của anh và giám đốc Hoàng Nhân viên chúng tôi đều không biết chuyện Anh ép buộc chúng tôi chuyển đi Thật là không có đạo lý Tổ tế nhân đè xuống lừa dần Anh có quá nhiều lời muốn nói Nhưng bây giờ không phải là lúc Đợi rồi Cho mọi người ở lại chỗ này cũng được Muốn cho kẻ kinh doanh tiếp tục nguyện ý Sẽ phải để cho anh ta anh thấy được lợi nhuận Em hãy tập hợp tất cả những sổ sách, thu chi. Lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện nên làm. Anh sẽ cho em thời gian 10 ngày. Coi như là quả sinh nhật anh tặng cho em đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.